chuyện xuyên không trọng sinh hạnh phúc tái sinh editor yun yuki đọc bởi Lily. chuyện được phát trên trang audio truyện đào mai chương 48 đáp án hai người đứng gần nhau yên nhiên không vui hỏi vì sao không đợi ta tay triệu duề kỳ nâng lên muốn giữ chặt cánh tay của yên nhiên nhưng lại ngừng ở không chung vào núi rất gian khổ ta lo ngươi chịu không nổi Cho nên người không nói với ta quên ước định cùng nhau đi tìm bình nhất chỉ. Ánh mắt yên nhiên ảm đạm rồi bùng lên ngọn lửa, rồi ngựa giơ lên, dừng ở trước ngực triệu ruồi kỳ. Người lại gạt ta, luôn tìm một lý do thật tốt, rồi gạt ta. Biểu muội. Ngực triệu ruệ kỳ đau đớn, không phải vì yên nhiên đánh hắn, mà là trong mắt nàng tràn đầy đau thương. Trong trí nhớ của hắn yên nhiên luôn kiêu căng vui vẻ, đôi mắt sẽ không nhiễm sầu bi thương tổn cầm lấy cổ tay yên nhiên. Thực xin lỗi. Tâm triệu rời kỳ co rút giọng của nàng rất nhẹ ánh mắt u ám không nhìn thấy ánh sáng. Biểu ca có biết có khi giấu giếm so với lừa gạt còn tệ hơn càng đáng sợ hơn. Nàng không muốn bị triệu rời kỳ lừa gạt giấu giếm nếu nàng cẩn thận một chút nếu triệu rời kỳ nói cho nàng biết thân thể hắn không tốt. Thì thiếp trước triệu ruồi kỳ sẽ không chết sớm như vậy cũng không khiến nàng cảm thấy bất lực nhìn sinh mệnh của biểu ca từ từ mất đi không muốn nàng thương tâm không muốn nàng khổ sở đem tài sản ít ỏi còn lại đưa cho nàng cũng ký thư cùng cách đây là chuyện hắn an bày sau khi chết yên nhiên càng có giận bản thân khiến hắn bị thương tổn người đau khổ nhất khi mất thức vị thế từ chính là hắn nhưng hắn lại trấn an nàng lúc nàng oán hận nổi giận nàng hồ nháo Dù bồng lộc của hắn không nhiều lắm cũng chưa bao giờ bạc đãi nàng. Nàng vẫn có cuộc sống không thua kém gì thế tử phi, sau này nàng mới biết hắn bán rất nhiều bộ sách chân quý mà hắn yêu thích nhất nhận hết mọi ánh mắt chế giễu của người ngoài. Tính khí của nàng không tốt có khi không khống chế được mà cùng ngoại nhân tranh cãi biểu ca vẫn luôn che chở nàng. Có lẽ do thái độ thờ ơ của Nhữ Dương Vương đã dung túng rất nhiều người, dù nàng nhận bao nhiêu thương tổn cũng không bằng biểu ca. Mặc kệ người khác nhục nhã hắn thế nào thì hắn vẫn đem nàng hộ ở phía sau, yên nhiên lấy mờ u bàn tay lau nước mắt thân thể hắn không tốt vì nàng đòi công đạo cùng người khác đánh nhau. Cuối cùng khiến người nhục nhã nàng phải xin lỗi nàng. Lúc đó nàng cũng không chú ý biểu ca đã bị thương, hắn luôn nói không có việc gì. Không có việc gì, nàng tin. Nàng lúc nào cũng tin hắn, nhưng hắn một lần lại một lần gạt nàng từ lúc rời khỏi vương phủ, bọn họ cũng chưa từng trở về. Hắn gạt nàng đi đến lăng mộ của đại di nhàn nương, ngồi ngây người vài canh giờ, hắn đều gạt nàng, che giấu tất cả thống khổ chỉ đem sùng nịnh tươi cười lưu lại cho nàng. sau khi hắn chết bệnh, nhập vào phần một tổ tiên của triệu gia, yên nhiên đã khóc không thành tiếng, giống như nổi điên túm chặt trinh nương đang được nữ dương vương bảo hộ. nàng đau đớn mắng nàng hại biểu ca, tán một cái tát. lúc đó nữ dương vương gần như muốn giết nàng, trinh nương ngăn cản nữ dương vương, ngăn cản nhi tử hiếu thuận đi đến bên người đang khóc sụi lơ trên mặt đất là nàng. lúc đó nàng chật vật như vậy, còn trinh nương mặc bạch y tơ lụa cao cao tại thượng, nhìn nàng thương hại. Ngươi không xứng với triệu rồi kỳ càng cô phụ một mảnh thâm tình của hắn. Người đã từng có những thứ khiến nữ tử thế gian này khát cầu, nhưng ngươi không biết quý trọng hắn, tùy ý tiêu xài, rơi xuống cục diện như thế, là tại ta. Mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, ta chưa bao giờ muốn để duệ giác tranh giành thế tử vị. Lúc đó chỉ có một mình yên nhiên quỳ gối trước mộ phần của biểu ca, nhìn Trinh Nương được Nhữ Dương Vương săn sóc nâng đờ có như thử làm bạn, Từ đây về sau nàng chỉ có một mình để hối hận vô tận cắn nuốt nàng. Trinh Nương đã từng hỏi nàng, ngươi thích triệu duệ kỳ sao? Nàng nói thích lúc đó Trinh Nương chỉ cười. Nếu nàng thích sẽ không tin tưởng Trinh Nương như vậy, nếu nàng thích sẽ không thể không biết biểu ca đau khổ. Vẻ mặt yên nhiên hoảng hốt thì Thảo nói. không phải đã sớm biết rồi sao nàng nói đúng muội không xứng với biểu ca vì cái gì còn muốn chạy tới đây rõ ràng đã buông tha vì cái gì còn muốn chạy tới vì cái gì vì cái gì triệu ruồi kỳ nắm chặt đầu vai đang run rẩy của yên nhiên tràn đầy khủng hoảng nói thực xin lỗi biểu muội ta sẽ không bao giờ gạt muội nữa sẽ không bao giờ nữa ta nghe đủ lời thực xin lỗi ta nghe đủ lời tốt cho ta yên nhiên vung tay triệu ruồi kỳ nếu ngươi không muốn ta ở bên cạnh ngươi không muốn gặp ta cứ việc nói thẳng ta lý yên nhiên sẽ không bao giờ gặp lại ngươi biểu muội biểu muội triệu ruồi kỳ túm chặt yên nhiên đang định xoay người bỏ đi đầu cúi thấp thấp giọng nói sao ta có thể muốn muội rời khỏi yên nhiên cắn môi ta phải rời khỏi ngươi ta không thích ngươi chưa từng thích ngươi triệu ruồi kỳ lắc đầu nói Ta không tin. Yên nhiên lau nước mắt cười nói. Vì sao không tin ta đã làm được gì cho ngươi? người nghĩ không ra, vẫn luôn là ngươi sủng ta, ngươi có biết vì cái gì mà ta ở cạnh ngươi không? Vì ngươi là thế tử của Nhữ Dương Vương Phủ, ở cạnh ngươi rất có mặt mũi, vì Đại Di là Kinh Thành Đệ nhất Mệnh Phủ. Có được nàng yêu thích ta sẽ không bị người khi dễ ta đi đến đâu cũng sẽ khiến người hâm mộ ta, ghen tị ta, định bợ ta, ha ha ha. Biểu ca ngô ngốc ta coi trọng là địa vị thế tử của ngươi, là gia thế của ngươi, là phụ mẫu ngươi ta chưa từng nhìn chúng ngươi. Bây giờ đại di sắp chết, vương gia sẽ thú kế phi, lúc đó địa vị thế tử ngươi có thể giữ được hay không còn khó nói, kế phi rất lợi hại ta sẽ không cùng ngươi chịu khổ. Yên nhiên cười càng sán lạn, hèn mọn nói. Người văn không thành, võ cũng không, có chút chi, hồ, giả, giã văn vẻ thư sinh, lại không thể tham gia khoa cử thân thì cũng không tốt, không hoạt động nhiều, không chừng có ngày phải đi. Yun chi hồ giả giã hiểu nôm na là các hư thư được sử dụng để khảo tú tài, người nào dùng mà viết được thành văn coi như đầu tú tài. Tổ mẫu người không thích ta kế phi nhìn thì hòa ái có thể tin, nhưng không biết có thủ đoạn âm hiểm gì. Trinh Nương nhắc ta, mẫu có thể vì tử mà hy sinh tất cả trên đời không có gì sánh bằng tình thương của mẫu than. Mẫu vì từ cường cũng là Trinh Nương nói. Nàng còn nói kế phi cùng đích tử là đối lập nâng giết ngầm giết thủ đoạn không ít nếu kế phi không có hài tử thì đỡ một chút một khi có như tử thân là mẫu thân không thể không tranh, không thể không tính kế, khó nhìn nhất chính là nhân tâm, khó thừa nhận nhất cũng là nhân tâm. Yên nhiên giống như mất ý thức thao thao bất tuyệt nói ra thủ đoạn của kế phi. Từ lúc yên nhiên nói không thích hắn cùng hắn vui đùa là vì địa vị thế tử của hắn. Thì triệu Duệ kỳ cũng chưa từng nới lỏng bàn tay đang nắm chặt tay yên nhiên, lúc này vẻ mặt hắn thả lỏng, bên môi nở nụ cười. Nghe nàng nói về thủ đoạn âm hiểm của kế phi, giống như sợ hắn không nhớ được nghe không rõ, vẫn luôn thêm một câu trinh nhương nói. Yên nhiên thích ta. Ai nói? Yên nhiên như mèo bị giẫm phải đuôi, đưa tay quát tay hắn, muốn thoát khỏi ràng buộc nhưng không dẫy ra được. Yên nhiên cả giận nói, ngươi còn chưa hiểu rõ sao. Ta chỉ coi trọng địa vị của ngươi thế tử phi rất tôn vinh, ta là người ái mộ hư vinh, không biết quan tâm người khác ngươi đừng nghĩ ta sẽ vì ngươi mà làm cái gì ta không gây phiền phức cho ngươi là tốt lắm rồi. Ngươi nói thì từ này nọ ta nghe không hiểu càng không thích. Đại học trung dung luận ngữ bách gia ta cũng không có nhớ được vài câu ta thích vàng bạc châu báu, hoa phục mỹ thực kiêu căng ngang ngược cậy mạnh hiếp yếu. Người buông tha cho ta đi, ta tìm được mục tiêu tốt lắm ta không cần ngươi nữa, Ngươi thành toàn cho tâm tư ham hư vinh phú quý của ta đi, ta đi. Đi gả cho cửu, yên nhiên ngậm miệng lúc này cửu hoàng tử mới 2 tuổi, nàng gả không được. Ta đi gả cho, gả cho. Nàng bị triệu rùi kỳ kéo đến dòng suối bên cạnh. Triệu rùi kỳ, người buông ta ra, người có tự tôn hay không? Chuyện như vậy mà ngươi có thể nhẫn nhịn. Kiêu ngạo của ngươi đâu? Lời ta nói đều là thật lòng, ngươi còn không nhìn ra ta là người hâm mộ hư vinh sao? Ở kinh thành ai mà chẳng biết ăn bình hồ phủ lý yên nhiên tính khí nóng này, văn rốt võ nát. Ta phải tìm chỗ dựa vững chắc ngươi buông tha ta. Huyền khăn ẩm ướt lạnh lẽo đặt lên mặt nàng, triệu rời kỳ cẩn thận lau nước mắt trên mặt nàng, yên nhiên đóng lại đôi mắt. Ta cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không rõ ta không thể giúp ngươi, buông tha ta đi. Động tác trên tay triệu rời kỳ thoáng dừng một chút, sau đó lại lau khô mặt nàng, lôi kéo tay nàng, nói. Từ nhỏ ta đã là thế tử, nhữ dương vương thế tử chính là ta cũng giống như cánh tay của ta, Muội thích địa vị thế tử phi chính là thích ta ta sẽ không để ý. Mẫu thân là kinh thành đệ nhất mệnh phụ, dựa vào bản thân mà có. Từ lúc còn nhỏ ta đã đau lòng mẫu thân vất vả khổ cực vì Vương phủ, cũng không biết có được danh hiệu kinh thành đệ nhất mệnh phụ là có lời. Nhưng nếu muội muốn ta sẽ giúp muội, chỉ cần nhữ Dương Vương phủ sừng sững không ngã, thì sẽ không có ai dám khi dễ biểu muội. Muội không cần đi tìm chỗ dựa vững chắc, không có người nào so với ta còn tốt hơn, cũng không có người nào so với ta càng đau sủng muội. nếu biểu muội không biết ta có thể dạy muội nếu muội không muốn học ta cũng không miễn cưỡng muội biểu muội thích người văn võ song toàn ta sẽ nỗ lực rèn luyện biểu muội thích hoa phục mỹ thực ta sẽ để muội hưởng thụ kế thất vương phi là khó tránh nhưng ta sẽ cẩn thận sẽ che chở biểu muội triệu ruồi kỳ nắm chặt tay yên nhiên hắn rất muốn ôm nàng nhưng hắn nhịn xuống không thể đường đột khiến nàng sợ hãi biểu muội đừng tự hạ thấp bản thân mình nữa muội là kiêu căng nhưng không cuồng vọng muội không phải ì mạnh hiếp yếu mà là có phong phạm của nữ hiệp người ngoài không hiểu muội biểu muội ở trong lòng ta người tinh khiết thuần lương nhất giống như vòng bạch ngọc trên cổ tay muội trong suốt sáng bóng yên nhiên càng nhắm chặt đôi mắt triệu ruồi kỳ tự tin cười nói nếu ta đủ kiên cường đủ xuất sắc Thì "Không cần biểu muội giúp ta làm gì, biểu muội của ta sẽ an tâm hưởng thụ, từ nay về sau có chuyện gì ta sẽ không muội thương lượng, sẽ không gạt muội." Triệu Duệ Kỳ không đợi Yên Nhiên trả lời, hắn xoay người dẫn nàng vào núi. Chỗ bình nhất chỉ ở là giữa sườn núi, Yên Nhiên chậm rãi mở mắt, nhìn đường đá dưới chân, lại nhìn tấm lưng của biểu ca, nghe hắn nói: "Cẩn thận có hố, đừng để trẹo chân." Yên Nhiên theo hắn xuyên qua rừng trúc, gặp được bình nhất chỉ Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. chương 49, Phá Đề Bình Nhất chỉ đang ngồi xổm chăm sóc hoa cỏ, nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại nhìn thấy Triệu Duệ Kỳ cùng yên nhiên, rồi lại tiếp tục chăm sóc hoa cỏ. Triệu Duệ Kỳ lễ phép chắp tay hỏi. Xin hỏi có phải là Bình Thần? Yên nhiên túm tay áo Triệu Duệ Kỳ, hắn sửa lời nói. Có phải là Bình Nhất chỉ không? Bình Nhất Trì cũng không quay đầu chỉ ừ một tiếng. Yên nhiên nhìn bậc thềm đá ở tiểu viện, mọi thứ chung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Kiếp trước nàng vọt vào mắng Bình Nhất Trì, xém chút nữa là đánh hắn. Bình Nhất Trì nói với nàng, thần y cũng là người, không cứu sống được mọi người. Hắn không thích người khác gọi hắn là thần y tính tình Bình Nhất Trì cổ quái, không phải người nào hắn cũng cứu chữa. Nhưng hắn có khuôn mặt đôn hậu, nếu không ai biết hắn là Bình Nhất Chỉ, gặp cũng chỉ nghĩ hắn là một người nông phu bình thường. Khẩn cầu Bình Đại Phu ra đề. Tay Bình Nhất Chỉ đang chăm sóc hoa cỏ rừng một chút còn chưa có ra đề, một giọng nói dễ nghe nhẹ nhàng vang lên. Bình Nhất Chỉ ở đây sao? Yên nhiên quay đầu thấy trinh Nương mặc y phục lục sắc cẩm tú, bộ dạng sinh động khả ái nhìn triệu rùi kỳ cùng Yên Nhiên thân thiết gọi. Thế tử Yên Nhiên. Yên Nhiên hỏi, Trinh Di cũng đến tìm Bình Nhất Chỉ. Sắc mặt Trinh Nương ảm đạm, đau thương nói. Mẫu thân bị bệnh ta muốn mời Bình Đại Phu đến bắt mạch cho mẫu thân. Lời nói thỏa đáng, không hề có sơ hở Yên Nhiên biết nàng vì ngoại tổ mẫu mà tìm Bình Nhất Chỉ nhất định là có ý đồ khác Yên Nhiên nói. Làm khó Trinh Di hiếu tâm, ngoại tổ mẫu nhiễm bệnh hơn 2 tháng. Lúc này Trinh Di mới tới mà tìm Bình Đại Phu. Thần sắc trinh nương cũng không thay đổi. Trước kia ta nghĩ ở bên giường tẫn hiếu. Sau đó, nhìn mẫu thân nằm bệnh trên giường ta đau lòng không thôi, muốn thử một lần đến tỉnh Bình Nhất Chỉ. Ta không trí tuệ bằng yên nhiên chuyện bên ngoài hiểu biết không biết hai ngày trước mới nghe đại danh của Bình Nhất Chỉ. Triệu Duệ Kỳ nói, trinh gì có tâm cũng không quá trễ. Hắn đối với Trinh Nương rất xa lạ cũng có cảnh giác nghe Yên Nhiên nói Trinh Nương nói này nói kia. Có thể nói ra câu mẫu vì từ cường thì sao có thể là một nữ tử không hiểu biết gì nghiêng đầu nhìn Yên Nhiên thân cận nói. Chúng ta vào nói chuyện với Bình Đại Phu. Yên Nhiên ngẩn đầu không hề lùi bước đối diện với Trinh Nương. Ngoại tổ mẫu bị bệnh ta cùng biểu ca cũng quan tâm, chúng ta cũng vì ngoại tổ mẫu tẫn hiếu, nếu có thể mời được Bình Nhất Chỉ xem bệnh cho Nhữ Dương Vương Điện Hạ, còn có thể thỉnh hắn bắt mạch cho ngoại tổ mẫu, làm phiền Trinh Di chờ ở đây, ta cùng biểu ca vào trước, nếu không thể phá giải nan đề của Bình Nhất Chỉ, Trinh Di là người trí tuệ vô song, lúc đó vào giải đề cũng không muộn. Yên nhiên mà kể Trinh Nương có ý đồ gì, cứ dùng lời nói vây khốn nàng ta. Nàng không tin, nàng cùng biểu ca lại không giải được nan đề của Bình Nhất Chỉ. Trinh Di không cầu danh, không cầu lợi thiện lương thuần hậu, sẽ không tranh với chúng ta, đúng không Trinh Di? Trinh Nương nhẹ nhàng gật đầu. Yên nhiên cùng thế thử cẩn thận một chút, có các ngươi đi trước ta cũng yên tâm, có mời được Bình Đại Phu hay không, phải dựa vào các ngươi. Triệu Duệ Kỳ nhìn Trinh Nương tự nhiên hào phóng, rồi cùng yên nhiên bước vào sân viện của Bình Nhất Chỉ yên nhiên nhỏ giọng hỏi. ngươi nhìn nàng làm gì? Không hổ là mạnh gia tiểu thư, mạnh gia thật giỏi dưỡng người, có mẫu thân kiều diễm như mẫu đơn, có nhu di giống như nguyệt quý, hoa hồng, có huệ di như hạ hà, lại có trinh di giống như cốc u lan, tiểu thư mạnh gia đều là người xuất chúng. Nàng nói chuyện hành sự có điểm nào giống người không hiểu chuyện, không đúng mực. Nói nàng là cốc u lan, không chuẩn xác ta thấy nàng là một đóa giải ngữ hoa thiên biến vạn hóa, u lan ở trên bùn đất có thể sống sao? Trinh Di mặc kệ là ở đâu cũng có thể sống rất tốt, vì điểm này mà người cao ngạo như An Ninh Công chúa cũng coi trọng nàng. Triệu Duệ kỳ hỏi, Muội rất sợ nàng. Trước kia không phải muội luôn nói nàng ôn nhu như thế nào, Tường sót ra sao? Từ khi nào thì muội đã không còn thích nàng? Ta đâu có không thích, ta đâu có sợ nàng. Yên nhiên phản ứng dồn dập mỗi khi bị Triệu Duệ Kỳ ép bức, nàng sẽ như thế này túm chặt tay áo của hắn, như tiểu hài đồng nhẹ nhàng lắc lắc. Trong lòng Triệu Duệ Kỳ gợn sóng, chỉ cần yên nhiên như vậy, mặc kệ nàng làm sai cái gì, hắn cũng sẽ tha thứ cho nàng, bảo hộ nàng. biểu Ca Trinh Di là ôn nhu, là thiện lương, là thông minh, là đáng yêu, nàng có rất nhiều rất nhiều ưu điểm, nhưng ngươi phải nhớ ngàn vạn lần đừng tranh cái gì này nọ với nàng, nàng cực kỳ lợi hại cơ trí không hề kém đại di. Dù nàng không có xung đột với người khác, vẫn chiếm được thứ tốt. Kiếp trước thân đệ đệ của nàng là đại thần có tiếng trong triều tuy không thể thay thế thứ trưởng tử kế thừa mạnh ra. Nhưng vì có công ủng hộ duy trì cừu hoàng tử cũng vì cừu hoàng tử kính trọng nàng ân thưởng hắn làm hầu so với chuyện kế thừa mạnh ra còn cao hơn rất nhiều. Còn nữ nhi của nàng thì không cần phải nói từ sinh hạ đến tận sau này đều là tốt nhất. Tuy triệu duệ giác luyện võ rất vất vả nhưng hưởng thụ phô trương còn hơn thế tử biểu ca rất nhiều lại có phụ mẫu yêu thương. Trình Nương chưa bao giờ làm ra chuyện bạc đãi biểu ca, có khi sẽ dạy cho biểu ca một chút đạo lý, nhưng lại đạm bạc băng lãnh. Trình Nương đã từng nói, không có người nào sẽ đào tâm đào phế đối xử tốt với người xa lạ. Biểu ca ăn, mặc, ở, đi lại đều là yên nhiên cùng hạ nhân quan tâm. Trình Nương không cần tự tay động thủ, dù nàng gả cho Nhữ Dương Vương là vì chiếu cố biểu ca. Yên nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm dày theo dưới làn váy kiếp trước nhà Nương chọn Trinh Nương làm kế phi còn có nguyên nhân khác. Là giữ chặt vị trí nữ Dương Vương phi, không thể để nữ Dương Vương phủ lụi bại, chuyện này Trinh Nương hoàn thành xuất sắc. Trước khi nàng chết nữ Dương Vương có thể nói là triều thần đệ nhất quyền quý, hoàng hậu Nương Nương sớm có thái tử ai có thể giao động địa vị hiền hét của nữ Dương Vương phủ. Những người trinh nương yêu thích đều có số phận tốt lắm, yên nhiên còn nhớ người từng giúp trinh nương. Lúc nàng có thai xém chút nữa là té ngã, Mạt Ly liều mình làm đệm thịt cho nàng. Cuối cùng thoát khỏi nô tịch gà cho thất phẩm huyện lệnh thành quan phu nhân, mà huyện lệnh kia lại rất yêu thương Mạt Ly, sau này con đường làm quan thăng tiến nhiều lắm. Còn địch nhân của nàng sẽ có số phận bi thảm đau khổ vẫn phải ngước nhìn nàng, ngưỡng mộ nàng. Yên nhiên chua sót nghe biểu ca cùng Bình Nhất chỉ nói chuyện, nhìn thân ảnh văn nhược của biểu ca. Trinh Nương sẽ buông tha cho hắn sao? Chỉ cần Trinh Nương có hài tử, sẽ không bỏ qua biểu ca. Nếu Trinh Nương không sinh hạ được hài tử có phải sẽ đứng cùng chiến tuyến với biểu ca? Mẫu vì từ cường, nếu không có hài tử, nàng sẽ không tính kế nhiều như vậy, có thể sẽ yêu thương biểu ca. Một khi nhữ Dương Vương qua đời, Trinh Nương lại vô thử sẽ cần biểu ca phụng dưỡng. Tiếp trước yên nhiên được Trinh Nương yêu thương cảm giác tốt lắm. Tuy nàng chỉ hưởng thụ được mấy ngày từ lúc nàng trở thành thế tử phi, Trinh Nương đối với nàng thay đổi. Trinh Nương còn mịt mờ nói sau này sẽ đối xử với nàng khác xưa, lúc đó nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng Trinh Nương, nghĩ nàng sẽ là bà bà rất tốt yên nhiên nghe đâu có hiểu. yên nhiên cắn chặt môi hai thiếp cộng lại nàng cũng chưa từng hại ai trinh nương lại là người dè dặt cẩn thận nàng có cơ hội khiến nàng không có hai từ được sao băng là từ nước ngưng kết tạo thành trong mũ hành nước lửa tương khắc đề thứ nhất trong băng lấy hỏa đốt lửa trên nước nhữ dương vương thế tử tài học có một không hai trong kinh thành lão phu cho ngươi một canh giờ nếu không giải được đề này thì về đi ta nguyện ý thử Lúc yên nhiên đang sững sờ, Bình Nhất chỉ đã ra nan đề thứ nhất, đề này nàng đã giải qua, nhưng Biểu Ca sẽ mất giấy tuyên thành rồi, yên nhiên có chút lo lắng nhìn Biểu Ca. Một canh giờ không phải là quá ít sao? Bình Nhất chỉ tưới nước cho hoa cỏ, nói. Hắn là thế tử của Nhữ Dương Vương Phủ, một canh giờ không ít. Bình Đại Phu còn không tự xưng là thần y, Biểu Ca cũng không có tự coi mình là thế tử tài trí hơn người. Thế tử cũng là người, vì cái gì mà người khác có thể dùng một ngày để suy nghĩ, còn thế tử chỉ có một canh giờ. Địa vị cao thấp quyết định người tài trí. Bình Đại Phu không phải là người rất công bằng sao. Bình Nhất chỉ quay đầu cẩn thận nhìn tiểu cô nương trước mặt. Khuôn mặt tuyệt mỹ, ngạo khí bức người có thể đoán sau này nàng trưởng thành sẽ là một vị tuyệt thế giai nhân có thần vận. Bình Nhất chỉ hỏi, Người là... Ta là biểu muội của hắn, An Bình Hầu phủ đại tiểu thư Lý yên nhiên. Bình Nhất chỉ đứng lên, hai tay chắp sau lưng. Lý tiểu thư suy nghĩ thận trọng. Biểu ca nhất định phá giải nan đề của ngươi. Yên nhiên biết Bình Nhất chỉ không thay đổi chủ ý, liền chuyên tâm nhìn Triệu Duệ Kỳ, nàng biết đáp án, lại không thể nói cố kỵ đến tự tôn của biểu ca. Yên nhiên xoa nắn ngón tay Triệu Duệ Kỳ đứng ở trước khối băng suy thư. Nghe thấy tiếng bước chân vang yên nhiên biết là trinh nương, nhìn nàng một cái. Yên nhiên có cảm giác trinh nương cũng biết đáp án, nàng thực thông minh tiếp trước yên nhiên suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra. Biểu ca, nhìn ta, nhìn ta. Yên nhiên đi đến trước khối băng. Bóng dáng của ta ở trên mặt băng, giống như soi gương vậy, thật thú vị. Triệu duệ kỳ nhíu mày cương cương, yên nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chỉ hoãn hắn suy nghĩ nan đề cương. Triệu Duệ Kỳ nhìn biểu muội đang tê cười tất cả phiền chán sốt ruột cũng vì nụ cười của yên nhiên mà tiêu thán. Triệu Duệ Kỳ si ngốc nhìn nàng, mọi thứ xung quanh không còn ảnh hưởng đến hắn, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ càng rõ ràng. Triệu Duệ Kỳ ngồi xổm xuống, lấy cái đục bên cạnh, bắt đầu phá hủy khối băng yên nhiên nhìn thấy vậy, liền vui vẻ cười, ngồi xổm bên người Triệu Duệ Kỳ. Nhìn hắn lấy ra khối băng sạch sẽ trong suốt nhất, làm thành miếng gương. Hắn còn nhớ, nàng đã từng làm vỡ nát gương trong những dương vương phủ cũng từng dùng gương nướng y phục của hắn, xém chút nữa là châm lửa. Triệu Duệ Kỳ lấy ra một tờ giấy đặt ở sau gương băng, nhắm ngay ánh mặt trời. Qua một hồi lâu trang giấy bốc cháy Triệu Duệ Kỳ nói. Trong băng lấy hỏa. Ngươi nói lừa cháy ở trên nước chỉ cần mấy thìa dầu đen là có thể. Lúc phụ vương ta ở Bắc Cương tác chiến từng dùng dầu đen hỏa thiêu man di. Dầu đen có thể nổi bập bình trên mặt nước. Bình nhất chỉ gật đầu nói. Qua cửa. Yên nhiên hoan hô nhảy lên. Biểu ca thật lợi hại. Biểu ca là người lợi hại nhất. Triệu ruề kỳ nắm chặt nàng, thấp giọng nói. Chỉ cần có muội ở bên cạnh ta là được. Trinh Nương rời ánh mắt yêu thích ngưỡng mộ nhìn bọn họ thật chói mắt. Yên Nhiên đã có được tình cảm thuần túy mà nhiều người khát cầu. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Chương 50. Hảo Quang. Nữ Dương Vương thế tử tài học bất phàm, dễ dàng phá giải nan đề thứ nhất. Quá khen. Triệu rùi kỳ khí chất ôn văn tao nhã, diện mạo nho nhã tuấn giật nhìn hắn rất khó có thể nhìn thấy ngạo khí của nữ dương vương thế thử. Không phải hắn không có ngạo khí, mà là đối với người thân thiết thân cận đều rất hòa khí gần gũi. Còn đối với người khác thì lãnh đạm xa cách có khi bất hòa, vì hắn tự tin vào tài học của mình chứ không phải vì thức vị thế tử. Trinh Nương nhìn Triệu Duệ Kỳ, dù ngũ quan Tuấn giật bất phàm nhưng không giống diện mạo của Nữ Dương Vương Triệu Giật Thanh, mà có vài phần tương tự Nhàn Nương, cũng có tài danh như Nhàn Nương, Nữ Dương Vương phủ vì Nhàn Nương mà quang vinh. Trinh Nương từng nghe đến tài danh của Triệu Duệ Kỳ, tung sơn viện sẽ không vì quyền thế của Nữ Dương Vương phủ mà khen ngợi Triệu Duệ Kỳ tài học hơn người. Hắn viết Đại học Cửu Biển cũng không phải thỉnh người làm hộ, Đại tỷ Nhàn Nương tuyệt đối sẽ không để Nhi Tử làm người giả dối tạo uy danh, nàng khinh thường con đường tắt này. Nữ Dương Vương có hắn làm Nhi Tử, là Nữ Dương Vương có phúc khí. Nhưng đối với tương lai sau này của Nhi Tử kế phi có đích trường tử là hắn đặt ở trên đầu, một tòa núi lớn ở trước mặt, sao có thể thấy được ánh mặt trời. Nếu đích trường tử của Nguyên Phối, vợ trước quá bình thường... Sẽ khiến nhi tử của kế phi bất mãn với huynh trưởng, bất mãn hắn tầm thường lại chiếm giữ thước phỉ. Nếu đích trưởng từ của nguyên phối quá xuất sắc cũng có vấn đề chèn ép huynh để thở không nổi, rất dễ dàng làm nhi tử của kế thất mất tinh thần ủ rũ, buông tha cho mọi cố gắng, càng ngày càng không nên thân. Kế phi không dễ làm, chẳng lẽ nhi tử của kế phi lại dễ làm, nhữ dương vương phủ là phụ truyền tử nối có đan thư thiết khoán. Chỉ cần không phạm vào sai lầm lớn thì cả đời làm vương, đế quốc đại minh sẽ không tức vị đích tử, nhi tử của kế thất dù xuất sắc đến đâu cũng không tranh được. Trinh Nương buồn bã lắc đầu, nếu nàng không trốn thoát vận mệnh chớ trêu nếu Nhữ Dương Vương không chịu buông tha cho nàng, nếu Nhàn Nương bệnh chết. Một khi nàng gả vào Nhữ Dương Vương phủ, sau này có thân sinh cốt nhục nàng nên làm thế nào để đối mặt với Triệu Duệ Kỳ? Là tranh hay không tranh? Chờ mắt nhìn Nhi từ thấp hơn hắn một đầu. Trinh Nương lại ôn nhuận e lệ tươi cười, nhưng tay nắm chặt thành quyền giấu trong tay áo chuyện sau này để sau này tính. Lúc này nàng không ngại thưởng thức triệu rùi kỳ, nhà Nương dạy Nhi Tử người bình thường không thể sánh bằng. Yên nhiên nhìn triệu rùi kỳ kính nể. Huynh là biểu cao của muội, là người lợi hại nhất. Triệu Duệ Kỳ cười vui vẻ có thể lấy lòng yên nhiên, để nàng kính nể hắn là đáng giá, đáng giá hắn thức khuya đọc sách. Hai ngày trước mẫu thân nói với hắn có thể tham gia khoa khảo, chỉ khi hắn đủ cường, đủ xuất sắc, có tài năng mới bảo hộ được yên nhiên, mới có thể vĩnh viễn nhìn nàng tươi cười vui vẻ. Yên nhiên so với trước kia thì yên tĩnh hiểu chuyện hơn rất nhiều, nhưng bản tính của nàng rất khó thay đổi, Triệu Duệ Kỳ biết rõ điểm này. Cho nên hắn muốn tham gia khoa cử, không chỉ cùng Phó Tuấn Khanh tỷ thí phân cao thấp mà quan trọng hơn là hắn muốn cường đại, hắn muốn trở thành núi lớn vững chắc cho yên nhiên dựa vào cả đời. Triệu rùi kỳ đưa ngón tay gõ chán nàng. Chỉ biết nói mỗi câu lợi hại, không biết đổi từ khác sao. Yên nhiên cười vui vẻ. muội chỉ muốn nói lợi hại, không muốn nói từ khác. Trinh Nương là người thông minh, sẽ không dùng thủ đoạn lộ liễu, nàng không chỉ muốn cuộc sống phú quý còn muốn có thanh danh hiền lương. Dù nàng làm kế phi cũng sẽ không bạc đãi biểu ca, chỉ cần biểu ca xuất sắc nàng có nhiều thủ đoạn thì thế nào? Chỉ cần mình không gây phiền hà cho biểu ca Trinh Nương. Trinh Nương tỏ ra là người vô cầu, là cốc u lan nở rộ, sao có thể vì thước vị mà ra tay tàn độc. yên nhiên lặng lẽ liếc nhìn trinh nương dù trinh nương có lợi hại hơn nữa cũng không phải chuyện gì cũng có thể đoán ra có thể nàng biết sau này nàng sẽ làm kế phi nhưng vẫn chưa biết cử hoàng tử sẽ làm hoàng đế nếu để biểu ca giúp cử hoàng tử yên nhiên lắc đầu không thể lúc này cử hoàng tử không được nhữ dương vương thế tử rất trói mắt nhất cử nhất động của hắn đều bị người chú ý hắn tham gia đoạt vị là đại biểu cho lựa chọn của nữ dương vương Phủ, không đợi được cửu hoàng tử xuất hiện biểu ca đã bị các vị hoàng tử khác đạp ngã hai đấm khó địch bốn tay câu này là ca ca nói với nàng tiếp trước tiếp trước yên nhiên nhìn trinh nương mọi người đều nghĩ nữ dương vương thế tử là người tầm thường ai cũng biết triệu duệ giác yêu thú xuất sắc còn được xưng là nhân vật hàng đầu quan quân hầu nữ dương vương thích hắn vô cùng Lúc hắn đại chiến thành danh, Nhữ Dương Vương đã có tâm tư muốn đổi thế tử, khi đó Nhữ Dương Vương còn hận không đem những thứ tốt nhất đưa cho Trinh Nương. Phế thế tử hắn có thể làm chủ, nhưng Trinh Nương lại khuyên hắn, vì cái gì? Vì sao Trinh Nương lại làm như vậy? Là nàng âm thầm kết sao với cửu hoàng tử, biểu ca tầm thường trung lập sẽ là lá chắn tốt nhất. Nếu triệu duệ giác không đoạt được cửu môn, dù cửu hoàng tử có di chiếu truyền ngôi cũng không lên được ngôi vị hoàng đế. Rốt cuộc hoàng thượng truyền ngôi cho ai, bất luận kẻ nào cũng không dám nói. Nếu biểu ca xuất sắc mà không phải tầm thường, triệu duệ giác còn có năng lực ủng hộ cửu hoàng tử sao? Hắn còn có thể đi lên ngôi vị hoàng đế sao? Tất cả mọi chuyện đều không thay đổi sao? Cửu hoàng tử tuổi còn nhỏ là hắn chịu thiệt không bằng tam hoàng tử. yên nhiên đối với chuyện tương lai không dám nắm chắc đề thứ hai là giải khai ván cờ linh lung thế tử điện hạ bàn cờ dưới tàng cây mời đi bình nhất chỉ đưa ra nan đề thứ hai yên nhiên giật mình mở to mắt sao lại là ván cờ linh lung không phải nên ra đề mục khác sao yên nhiên cắn môi tức giận nói Ngươi chính là muốn khó sự biểu ca, ván cờ linh lung còn được gọi là ván cờ thổ huyết bao nhiêu cao thủ cờ vây bị vây hãm trong ván cờ biểu ca. Thân thể biểu ca không tốt nếu hắn hộc máu ta ta. Sắc mặt bình nhất chỉ không thay đổi hỏi. Ngươi thế nào? Yên nhiên vung tay triệu rời kỳ đang giữ nàng tiến lên hai bước hung ác nói. Ta sẽ giết ngươi, đừng nghĩ ta nói đùa. Ta sớm nhìn ngươi không vừa mắt ngươi là đại phu. Học được toàn thân y thuật trị bệnh cứu người là bổn phận. Người lại dùng đủ loại nan để làm khó dễ người cầu trần, người xứng làm đại phu sao. Người có biết người sắp chết chỉ mong được sống thêm một ngày chính là khát cầu. Người có biết trơ mắt nhìn người thân bệnh chết là thống khổ thế nào không? Người cái gì cũng không biết. Trong mắt yên nhiên chứa đầy nước mắt, dưới ánh nến u ám, biểu ca để lại một câu, hãy sống tốt. Rồi buông tay nhân gian, dù nàng khóc kêu thế nào hắn cũng không sống lại. Hầu phủ âm u vắng lạnh chỉ còn có một mình nàng, cô tịch đến chết. Thần y không phải thần tiên cũng có người cứu không được nhưng người có thể dùng tài cán của mình vì người bệnh giảm bớt đau đớn thống khổ. Ít nhất người có thể kéo dài tính mạng làm cho người bệnh có thể bên cạnh người thân lâu một chút. Yên nhiên xoa đôi mắt nàng nói mà không hề khóc. Nghĩ muốn lấy lòng bình nhất chỉ, nhưng nàng lại nhịn không được. người lưu lại rất nhiều nan đề, không phải là khảo thí học thức chúng ta cũng không phải con rối đi lấy lòng của ngươi, ngươi ra nan đề là khiến chúng ta tự trách tự trách mình vô dụng không thể giải được nan đề cứu tính mạng thân nhân, ngươi là đại phu, không phải quan khảo thí cao cao tại thượng, vì sao ngươi không chịu cứu thêm vài mạng người. Ta không học y thuật, cũng không xem, không hiểu sách thuốc, nhưng ta biết người có bách bệnh, người ẩn cư trổ này, hàng năm có bao nhiêu người có thể phá giải nan đề của ngươi Hàng năm ngươi chuẩn bệnh được bao nhiêu người. Người không sợ y thuật giảm sút thụt lùi. Đọc sách thuốc là có thể trở thành thần y. Trương trọng cảnh, hoa đà là thần y được ghi trong sự sách cứu chữa người bệnh nhiều hay ít. Dùng dược nhiều hay ít. Có như thế, bọn họ mới viết xuống sách thuốc chân quý lưu truyền cho hậu thế, được người đời kính ngưỡng, người học được sách thuốc của bọn họ lại không thấy hổ thẹn sao. Yên nhiên bước lên vài bước tới gần Bình Nhất Chỉ, bắt lấy cổ tay Bình Nhất Chỉ trong tay áo, đưa lên trước mặt hắn. Đôi tay này là chị bệnh cứu người, không phải chăm sóc hoa cỏ. Đầu óc của ngươi là tìm cách chị bệnh cứu người kê đơn thuốc chứ không phải nghĩ nan để làm khó dễ chúng ta. tiểu rưỡi kỳ cong khóe môi yên nhiên nói nghe phấn khích cực kỳ. Nàng như hào quang trói mắt, không có kẻ nào che khuất được nàng. trinh nương cũng há to miệng, không thể tưởng tượng được. Yên nhiên lại có tài ăn nói như thế. Nàng nói rất khá, cũng chỉ có nàng mới dám nói ra. Đổi lại là nàng dù có thể nghĩ đến cũng sẽ không nói ra ngoài. Hay nói rất đúng. Đúng thế, đúng thế, đại phu là cứu người chứ không phải khảo thí gia đề mục. Lúc yên nhiên nói những lời lên án bình nhất chỉ ở ngoài hàng rào có mười mấy người đang đứng. Có lão trượng dâu tóc bạc phơ, có đứa nhỏ, có hán từ cường tráng, cũng có quả phụ vong phu, có người hét lên. Đúng nên giết ta cũng hận không thể giết chết hắn ca ca ta. Ca ca ta, vì ta không giải được nan đề mà bệnh chết. Ta thật sự ngu xuẩn, vì sao không giải được nan đề, bình nhất chỉ người không xứng làm thần y. Nam nhân của ta là độc đinh của dòng tộc Trần Gia. Tổ tiên ta cả đời làm nông, một chữ ta cũng không biết sao có thể giải được nan đề. Hắn buông tay nhân gian, lưu lại hai người bọn ta cô nhi quả phụ, bơ vơ. Sau này biết trôi qua như thế nào? Bình nhất chỉ ngươi còn không đáng chết sao? Yên nhiên quay đầu nhìn đám người đau khổ lên án Bình nhất chỉ ra đủ loại nan đề làm khó dễ bọn họ. Rồi quay lại nhìn Bình Nhất Chỉ đang chăm sóc hoa cỏ, nếu Bình Nhất Chỉ không lấy ván cờ linh lung làm khó biểu ca. Nếu không phải nàng lo lắng ván cờ này sẽ làm biểu ca hộc máu, thì nàng cũng sẽ không chế được cơn tức giận. Bình Nhất Chỉ yêu hoa yên nhiên từng trọng sinh làm sao có thể không biết. Có mấy lần vì người bị bệnh cũng là người yêu hoa, Bình Nhất Chỉ sẽ bắt mạch chuẩn bệnh cho bọn hắn yên nhiên vừa chỉ vào chậu hoa vừa nói. Cổ nhân nói nghiệp thuật có chuyên công, nói thẳng ra là ngươi không phù hợp trồng hoa dưỡng cỏ, dù ngươi có rèn luyện tay nghề trồng hoa có trồng ra hoa cũng không ai muốn. Yun, nghiệp thuật có chuyên công ý câu này là làm nghệ thuật phải có thiên phú. Bình nhất chỉ mày mặt nhăn lại vướng mắc, yên nhiên tiếp tục nói. Trồng hoa dưỡng cỏ là ham thích, là nhàn rỗi mà thôi. Ngươi lại coi như chuyện quan trọng cần phải làm. Người quên ngươi là đại phu sao, nếu ngươi nhàm chán đến nổi phải trồng hoa dưỡng cỏ, vì sao không chuẩn trị cho vài người bị bệnh? Hay là thu nhận một hai gã đồ để, ngươi không muốn có người kế thừa y bát của ngươi sao? Đem y thuật của ngươi phát dương quang đại, để hậu thế còn biết trừ hoa đà thần y còn có ngươi bình nhất chỉ. Sắc mặt bình nhất chỉ trở nên rất khó coi cả giận nói. Ngươi thì biết cái gì? Trinh Nương tiến lên kéo yên nhiên, nhẹ giọng nói. Người đừng nhắc tới chuyện thương tâm của Bình Đại Phu, biết người biết mặt không biết tâm, có lẽ hắn đã từng bị người hắn cứu thương tổn, không phải những người đó đều tri ân báo đáp lấy hoán trả ơn cũng không ít. Ánh mắt Trinh Nương nhu hòa nhìn Bình Nhất Chỉ, nhưng Bình Nhất Chỉ lại nhìn yên nhiên. Ta nói cho người biết, nếu không phải tại ta thu nhận đồ để, thì ta đã không phải cô độc một mình, người nói này nọ thống khổ ta biết hết ta. Ta bất lực trơ mắt nhìn Nữ Nhi chết bệnh. Ha ha, nếu không phải nàng cầu ta cứu hắn, thì nàng sao có thể bị hắn hại chết. Như Nhi, như Nhi, yên nhiên đẩy Trinh Nương ra, nói. Trên đời có bao nhiêu người nhìn thấu lòng người, rõ ràng là đối với ngươi tốt lắm, nhưng vẫn tính kế người của ngươi, nhưng cũng có người tốt, cũng có người cảm ơn, ngươi không thể bởi vì một chuyện xưa mà vứt bỏ những người cần ngươi cứu chữa, ngươi nguyện ý làm một người hèn nhát nhu nhược một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nữ nhi của người ở trên trời có linh thiêng cũng không an tâm, nàng nhất định là người thiện lương, là người rất tốt, nàng sẽ không đành lòng để người có thể cứu sống lại chết đi, nếu người đã mất đi nữ nhi, sao lại không biết cảm giác mất đi người thân thống khổ đến cỡ nào? Người muốn những người khác thống khổ giống người, nếu người có thể cứu sống một người, bọn họ sẽ cảm kích người, sẽ vì nữ nhi của ngươi mà châm đèn đốt nhang. Yên nhiên nói câu cuối cùng. Nhà Phật có nói luân hồi chuyện thế, hôm nay ngươi cứu người, có lẽ chính là nữ nhi của ngươi đã từng bệnh chết. Thần sắc bình nhất chỉ khó đoán cứu người có thể là nữ nhi luân hồi. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Chương 51, phá cục. Bình nhất chỉ trầm tư suy nghĩ, rồi có chút sáng tỏ, ánh mắt lướt qua yên nhiên nhìn vào trong sân nhỏ chỗ cửa phòng. Ngươi nói lời này là vì những người bên ngoài, hay là vì thế tử điện hạ?" Trong lòng Yên Nhiên vui vẻ ngọt ngào, rốt cục nàng cũng có thể giúp đỡ biểu ca. Lúc này là vì biểu ca, từ nay về sau Bình Đại Phu xem bệnh cho nhiều người, sẽ vì rất nhiều rất nhiều người, là Bình Đại Phu gỡ được khúc mắc ta không có làm cái gì. Bình nhất chỉ lắc đầu nói, ta cũng không nói là ta đã giải khai khúc mắc Lý Đại Tiểu Thư nói rất hay, ngày mai ta sẽ hủy bỏ chuyện khảo thí nan để làm khó dễ người, nhưng hôm nay vẫn như cũ. Ngươi, ngươi, yên nhiên tức giận, khi dễ người, biểu muội không tin ta. Triệu rùi kỳ cầm tay yên nhiên cảm xúc tinh tế, khiến hắn luyến tiếc không muốn buông tay. Từ lâu ta đã muốn thử ván cờ linh lung, nghe nói người có thể nhập kỳ sẽ nhìn thấy kiếp trước kiếp này là thiên hạ đệ nhất ván cờ. Nếu ta không thử, sẽ rất đáng tiếc. Biểu ca cẩn thận một chút, không cần miễn cưỡng. Yên nhiên nhìn không được chừng mắt nhìn Bình Nhất Chỉ kiếp trước nàng cũng từng nghe nói đến ván cờ linh lung. Lúc đó cũng có người bày ra ván cờ, nhưng không có cách nào nhập kỳ. Bọn họ đều bị văng ra ở trên ván cờ bày bố cục chỗ sống không nhiều lắm, phần lớn là từ cục. Yên nhiên khuyên biểu ca đến thỉnh Bình Nhất Chỉ, còn không phải là muốn biểu ca nổi danh sao. Nếu bình nhất chỉ không ra nan đề, thì yên nhiên cũng không đạt được mục đích chỉ là bình nhất chỉ ra đề mục không phải là đề nàng nghĩ đến. Vì vậy yên nhiên mới kích động trọng sinh cả đời làm sao chỉ dựa theo suy nghĩ. Ông trời là công bằng, giống như trinh nương, giống như nhàn nương dù không được trọng sinh thì họ cũng sống rất tốt. Yên nhiên gắt gao nắm chặt cổ tay áo trời sinh bọn họ là người thông minh, mặc kệ là có cái gì ngoài ý muốn hay biến hóa thì họ cũng không bị ảnh hưởng. Yên nhiên nhìn triệu rùi kỳ, ta tin tưởng biểu ca nhất định sẽ giải khai ván cờ linh lung, khiến các anh tài trong thiên hạ phải ngước nhìn. Nếu không giải được nếu ta thất bại thì sao? Thất bại có gì phải sợ? Chỉ cần còn sống ta không tin không giải được ván cờ cho nên nói a biểu ca không thể miễn cưỡng thân mình xương cốt mới là quan trọng nhất. Triệu Duệ Kỳ buông yên nhiên, nói. Ta nhớ kỹ. Thân thể khỏe mạnh, mới có thể làm được rất nhiều rất nhiều chuyện, dù ngươi tài cao kinh thế, thân thể không tốt tài học cũng không thể hiện được. Trinh Nương nhìn chằm chằm cục đá trên mặt đất, thần sắc có chút biến hóa Triệu Duệ Kỳ nói. Biểu Muội chờ ta. Ừ. Yên nhiên liên tục gật đầu kiếp trước mắt sai lầm, nàng sẽ không tái phạm thân thể biểu ca không phải có bệnh không thiện nói ra, không phải cái gì cũng không làm được. thân mình hắn có thể điều dưỡng tốt, nàng sẽ không để chuyển kiếp trước lại xảy ra với biểu ca, Liếc mắt nhìn trinh nương yên nhiên nói. Nếu người thiếu hoạt động chỉ lo tĩnh dưỡng thân thể cũng không mạnh khỏe được mặc kệ bọn họ ba hoa chích trẻ quan tâm đầy đủ thì người cũng không thể tin tưởng hoạt động nhiều đối với biểu ca rất có lợi. Nhớ rõ. Triệu Duệ Kỳ thâm trầm nhìn yên nhiên, rồi xoay người đi đến ván cờ linh lung, ngồi ở trên ghế đá nhắm mắt dưỡng thần rất lâu. Mở ra đôi mắt trong suốt thâm thúy Triệu Duệ Kỳ cầm lên quân cờ, nhìn ván cờ chuẩn bị hạ xuống quân cờ đầu tiên. Yên nhiên khẩn trương nhìn Triệu Duệ Kỳ trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, biểu ca ngươi nhất định có thể thành công, ngươi thông minh tài trí không cần thu liễm điệu thấp trước thế nhân. Tiếp trước lúc sắp xếp lại bộ sách của biểu ca, mỗi một bản mỗi một trang đều có phê bình chú giải. Mỗi khi yên nhiên nhớ tới đều rơi lệ là vị trí nữ Dương Vương Thế Tử hủy đi biểu ca kinh tài tuyệt thế, hắn rõ ràng có thể nổi danh cùng chí hầu Phó Tuấn Khanh. Yên nhiên đột nhiên nghĩ nếu biểu ca buông tha cho vị trí thế tử. không thể còn có đại di nhà nương từ lúc biểu ca được sinh hạ liền làm nữ dương vương thế tử mất đi vị trí thế tử cũng giống như mất nửa cái mạng yên nhiên nắm chặt nắm đấm ai nói nữ dương vương thế tử nhất định tầm thường làm thế tử điện hạ kinh tài tuyệt thế có gì không được biểu ca là thân sinh nhi tử của nhà nương hắn vì đại di mà kiêu ngạo khuyên quốc mẫu đơn cả thiên hạ đều biết nhi tử của nàng sao có thể là người tầm thường Thần sắc triệu rùi kỳ lạnh lùng hạ xuống quân cờ đầu tiên, Bình Nhất chỉ yên nhiên hiểu được cờ vây liền kinh hô A. Ván cờ linh lung chỗ sống không nhiều lắm, mà triệu rùi kỳ hạ xuống quân cờ này đã ngăn chặn đường sống duy nhất yên nhiên cắn chặt môi, Bình Nhất chỉ lắc đầu. Thế tử điện hạ hạ cờ sai lầm rồi, đoạn tuyệt sinh cơ sai lầm rồi, hạ sai lầm rồi. Yên nhiên nhìn chằm chằm biểu ca, không có ai tin tưởng biểu ca hơn nàng. Cổ nhân nói, trí tử rồi sau đó sinh. Nói ra lời này không chỉ có yên nhiên, mà Trinh Nương ở bên cạnh cũng nói như thế, yên nhiên cùng nàng liếc nhìn nhau. Trinh Di Đại Tài. Trinh Nương không giống bình thường hay ngại ngùng ngượng ngùng đôi mắt thâm thúy hiện ý cười, giọng nói nhẹ nhàng. Ta không hiểu ván cờ, nhưng tin tưởng vào tài năng của Thế Tử Điện Hạ. Bình Đại Phu nói từ lộ ta mới nhớ câu trí tử rồi sau đó sinh, nhưng yên nhiên hiểu biết nhiều lắm. Nàng nói không hiểu, không tinh thông ván cờ, lại có thể nói ra câu này, làm cho người ta cảm thấy nàng rất đôn hậu. Bình nhất chỉ có ba cái ham muốn, y thuật, hoa cỏ, ván cờ, hắn cũng không rảnh đi nhìn Trinh Nương, hắn muốn biết Triệu Duệ Kỳ sẽ hạ quân cờ thứ hai ở đâu. Yên nhiên nói, Trinh Di rất xuất sắc, không cần tự hạ thấp mình. Tiếp trước ai còn nhớ rõ Trinh Nương là thư nữ, nàng sống rất tốt so với đích nữ từ nhỏ chịu nhiều nghiêm khắc giáo dưỡng thì tốt hơn nhiều lắm. Yên nhiên nhíu mày, vì sao? Vì sao Trinh Nương hiểu biết nhiều như vậy? Vì sao nàng luôn khiến mọi người yêu thích? Vừa rồi, sao nàng không giống như trước hay ngượng ngùng ngại ngùng? Yên nhiên nhìn biểu ca tiếp tục hạ cờ tâm tư linh hoạt một chút cẩn thận đánh giá sân viện của Bình Nhất Chỉ. mọi chuyện như một ván cờ trinh nương sẽ không bước hụt một bước đi ra nước cờ phế dù yên nhiên trọng sinh thì nàng vẫn không bằng trinh nương nhìn quanh bốn phía yên nhiên bước vài bước về phía đông xương phòng bình nhất chỉ sống một mình vì sao cửa sổ đã đóng lại còn buông màn bức màn còn để lại một khe hở trong đông xương phòng có người là ai là ai có thể làm cho trinh nương biến hóa nhữ dương vương An ninh công chúa, hay là vị quý nhân? Nhất định Trinh Nương biết là ai yên nhiên âm thầm tự trách mình quá sợ ý, nàng lại không thể giúp biểu ca. Từ khi nào Trinh Nương phát hiện ra manh mối, yên nhiên còn đang suy thư chợt nghe thấy Triệu Duệ Kỳ ho khan Trinh Nương kinh hô. Thế tử điện hạ ho ra máu, yên nhiên làm sao còn lo lắng suy nghĩ đến Trinh Nương nữa chạy đến bên người Triệu Duệ Kỳ đỡ cánh tay hắn. Biểu ca, biểu ca, trên bàn cờ hắc bạch sao nhau, màu máu tươi nhìn rất nổi bật, nhìn vết máu dính trên quân cờ trong lòng yên nhiên rất bối rối, cơ hội nổi danh còn rất nhiều, nức nở nói. Biểu ca đừng dọa ta, biểu ca, ánh mắt triệu rời kỳ mê mang thống khổ lúc nhìn thấy yên nhiên, dần dần khôi phục thanh tỉnh Yên nhiên, biểu muội ta đây, biểu ca ta ở đây. Triệu Duệ Kỳ nắm lấy tay của Yên Nhiên, nhìn chằm chằm nàng, thì thào tự nói. Đừng sợ ta sẽ không để nàng lại một mình, đừng sợ. Ngươi làm sao vậy, biểu ca. Yên Nhiên không dám rút tay lại, một tay để Yên cho hắn nắm tay còn lại lấy khăn ra giúp hắn lau máu nơi khóe miệng. Nhìn sắc mặt Triệu Duệ Kỳ tái nhợt giống như đã trải qua chuyện gì đó rất đau khổ Yên Nhiên vừa khóc vừa nhìn Bình Nhất chỉ nói. Còn không mau bắt mạch giúp hắn. Bình Đại Phu, Bình Nhất chỉ nhìn chằm chằm ván cờ linh lung, không có thời gian để ý yên nhiên. Trinh Nương lặng lẽ tiến đến, rất có kỹ xảo che yên nhiên lại, đem thế tử đang ho ra máu lộ ra ngoài. Từ đông xương phòng nhìn lại đây, chỉ có thể nhìn thấy triệu Duệ kỳ suy yếu. Thấy bóng người nàng cần giao hảo, trừ hài tự chính mình sở sinh Trinh Nương không có cách nào đối với người bên ngoài thật lòng yêu thương. Bờ môi nàng cong lên lộ ra nụ cười chế giễu vì tư lợi, mưu cầu cuộc đời bình an mà thôi. Biểu muội ta không sao, sau khi ho ra máu đã dễ dịu hơn một chút. Triệu duệ kỳ buông lỏng tay yên nhiên, ánh mắt né tránh nghi hoặc nhìn bình nhất chỉ nói. Bình đại phu ta đã giải khai ván cờ linh lung, thỉnh ra đề tiếp theo. Bình nhất chỉ một hồi thì lắc đầu, một hồi lại gật đầu tán thưởng. thế tử điện hạ bất phàm bất phàm ván cờ linh lung tiên hạ đệ nhất tàn cục là nhữ dương vương thế tử giải khai bình mỗ bội phục triệu rùi kỳ đỡ lấy cánh tay bình nhất chỉ cờ vây cũng chỉ là sở thích là vật nung đốc tình cảm sâu đậm ngẫu nhiên giải khai có thể sung sướng thể xác và tinh thần nhưng nếu trầm mê trong ván cờ sẽ trì hoãn chính sự ghi nhớ lời của thế tử bình nhất chỉ tâm phục thần phục nói Thật sự biểu ca không có việc gì. Yên nhiên kéo Triệu Duệ Kỳ cẩn thận đánh giá. Trừ việc hộc máu, nhìn hắn cũng không có gì khác lạ. Chỉ là yên nhiên có cảm giác biểu ca có vẻ không giống với trước kia. Triệu Duệ Kỳ cười lắc đầu. Ta không sao. Triệu Duệ Kỳ không dám nhìn yên nhiên, hắn hỏi bình nhất chỉ. Ván cờ linh lung hướng về linh ẩn tự kỳ si đại sư. Linh Ẩn Tự là nơi thần bí nhất bị hồng trần vây hãm ở bên ngoài, nghe nói các vị hòa thường ở Linh Ẩn Tự vị nào cũng có xá lợi từ. Cứ mỗi giáp truyền nhân Linh Ẩn Tự sẽ xuất hiện, Linh Ẩn Tự cùng vạn pháp quan được coi là thần tiên động phủ. Kỳ si đại sư lần trước thay Linh Ẩn Tự rèn luyện người, hắn vẫn chưa phổ độ chúng sinh tuyên dương Phật hiệu chỉ để lại trên đời ván cờ linh lung liền phiêu nhiên rồi biến mất. Ván cờ lung linh sở dí có danh tiếng vang dội, là còn có một nguyên nhân khác là vì truyền tới thần tiên động phủ linh ẩn tử. Người trong thiên hạ đều muốn nhìn thấy toàn cảnh linh ẩn tự lại không biết linh ẩn tự ở nơi nào, người giải khai được ván cờ linh lung sẽ có một phần tình cảm hương khói với linh ẩn tử. Triệu Duệ Kỳ vừa hỏi thì yên nhiên đã nghĩ rất nhiều, ván cờ linh lung là thiên hạ đệ nhất ván cờ, linh ẩn tự lại là nơi truyền thuyết. Yên nhiên nhìn Bình Nhất chỉ thấy hắn thuận mắt hơn rất nhiều, không không giống như vừa rồi muốn bóp chết hắn, biểu ca giải khai ván cờ linh lung, được rất nhiều yêu việt. Truyền thuyết Linh Ẩn Tự chỉ được truyền lưu ở tầng huân quý Đại Minh, dân chúng bá thánh không nhiều người biết rõ ràng. Từ lúc khai quốc huân quý đã truyền lưu một truyền thuyết, Đại Minh khai quốc Hoàng đế chính là khí đồ đuổi đi của Linh Ẩn Tự. Một tên bị vứt bỏ lại có thể chấm dứt loạn thế, chiếm lĩnh trung thổ Man Di có thể thấy được Linh Ẩn Tự cao thâm như thế nào? Yên nhiên nhìn thấy Trinh Nương đang nghi hoặc trong lòng có chút đắc ý. Trừ khai quốc công thần huân quý thì không người nào biết Linh Ẩn Tự cùng Đại Minh Hoàng thất có quan hệ sâu xa. Thế nhân chỉ nghĩ Linh Ẩn Tự là một chùa miếu hòa thượng. Nếu không phải được An Bình Hầu yêu thương thì yên nhiên cũng không biết đâu. Đầu năm sau truyền nhân của Linh Ẩn tự sẽ rèn luyện yên nhiên suy nghĩ làm cách nào để biểu ca nổi danh. Lại có thể có duyên với Linh Ẩn là chuyện vui ngoài ý muốn.